Nhá. Cảm anh em nhé, mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Quỷ Bí Chi Chủ chương là trao đổi tin tức. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi thủ tiêu làn nút thì uh, nhân vật chính Glenn của chúng ta cũng chỉ thu tieu la nut thi nhan vat chinh len cua chung ta cung cái huy chương có hình con mắt mà thôi. Sau đó thì hắn vẫn tích cực gọi là đi tìm cái nguyên liệu để đột phá tại vì uh, ma dược tên hè quán đã tiêu hóa hoàn tất rồi tuy nhiên vấn đề này đang gặp khó khăn vắn phải trao đổi với người trong ngược và cũng qua đây thì biết được thông tin đấy là sau khi trung tướng giáo lục duy Linh Gút bị giết thì cướp biển lại chọn ra một à, vị à, tướng cướp hải quân à, tướng cướp biển mới vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra chính nghĩa khá là hứng thú với chuyện của vị tướng quân cướp biển này liền tiếp lời gã tà tên là gì danh hiệu bây giờ là gì Tại sao ở vách lung lại chẳng nghe lời đồn gì cả? Người trong ngược thong thả gật đầu Đó là một người phụ nữ Trước kia cô ta cũng là một cướp biển rất nổi danh Thiếu nữ bệnh tật Tracy Chắc là cô từng nghe nói qua rồi chứ Không có Tôi không có hiểu biết nhiều về lĩnh vực này cho lắm Aubrey thành thật lắc đầu Tôi cũng vậy Kè khờ lên ngồi ở đầu bàn phụ họa một câu Người trong ngược trầm mặc hai giây Không có lãng phí thời gian mà tiếp tục giải thích Tóm lại Vào tháng trước, cô ta đã thu phục toàn bộ đội tàu của Jillinghut, dùng hành động thực tế để chứng minh thực lực của mình, không thua kém bất kỳ một vị tướng quân cấp biển nào. Cô ta đổi tên con thuyền của Jillinghut thành cái chết đen và tự xưng là trung tướng bệnh tật. Trước tới nay, cô ta chỉ hoạt động một mình, am hiểu về sử dụng nguyên rũa, ngọn lửa đen, băng xương. Những người đối địch với cô ta sẽ phát bệnh đột ngột, đủ mọi loại bệnh tật. Trước mắt không có ai biết được là cô ta thuộc về đường tắt nào, nhưng đều khẳng định Cô ta sẽ nằm ở danh sách năm. Chính nghĩa Audrey lắng nghe say sưa, chớp mắt tò mò hỏi. Anh người trao ngược, anh có thể giới thiệu tỉ mỉ hơn về tình huống của bốn vị vua hải tặc và sáu vị tướng quân cướp biển khác có được không? Tôi chỉ được nghe về tên và biệt hiệu của họ, nhưng lại không biết họ có năng lực phi phàm gì. Alcrest nhìn quanh một vòng, thấy mặt trời và thế giới đều đang tỏ vẻ lắng nghe, thế là khẽ gật đầu, không thành vấn đề. Vua hải tặc hung mạnh nhất là vua của năm biển, Nat, ông ta tự xưng mình là hậu duệ của đế quốc Solomon ở kỷ thứ tư. Bản thân ông ta không chỉ thuộc về cả mạnh ở danh sách cao, còn có được con thuyền u linh khủng bố Hắc Hoàng đế do đế quốc truyền lưu lại. Ông ta am hiểu về lợi dụng trật tự, có thể kéo kẻ địch vào trong lĩnh vực chiến đấu mà bản thân am hiểu nhất, đồng thời tạo ra đủ mọi hiệu quả siêu việt lạ thường. Ông ta đồng thời còn là tên cướp biển lớn tuổi nhất, nghe đồn vào hơn 100 năm trước. Sau thời đại của Russell thì ông ta đã tung hoành năm biển, không ai biết cụ thể là ông ta đã bao nhiêu tuổi. Tất nhiên, so với một vị vua hải tặc khác thì tin tức truyền lưu về ông ta khá là đầy đủ. Còn về chủ nhân của Bình Minh, bọn tôi chỉ biết bà ta là một người phụ nữ xinh đẹp, đã từng là một nữ phù thủy. Hiện giờ cũng đã tiến vào cấp bậc bán thần, danh hiệu của bà ta là nữ vương thần bí. Giới thiệu xong bốn vị vua, người trao ngược chuyển chủ đề về sáu vị tướng quân cướp biển. Lúc wow, well, Chú nhân của tulip đen Từng là thuộc hạ của vua Nam Biển Về sau thì gã độc lập ra riêng Tự xưng là thượng tướng địa ngục Nghe đồn gã ta Đã thành lập mối quan hệ với linh giáo đoàn Gã ta là một người thông linh mạnh mẽ Có thể điều khiển các loại sinh vật Ở linh giới Vừa khủng bố lại quỷ dị Nghe nói là gã còn có một chiếc nhẫn Do thần chết cổ đại để lại Thượng tướng các vì sao Gà từng đi theo nữ vương thần bí Nhưng hình như rất lâu trước đây Hai người đã đoạn tuyệt với nhau. Nguyên nhân chuyện này thì trên biển có lời đồn rằng cô ta gia nhập vào một tổ chức bí ẩn nào đó cho nên đã chọc giận nữ vương thần bí. Mà dựa vào tin tức tôi nhận được thì tổ chức bí ẩn này là hội khổ tu mò. Hội khổ tu mò, đường tắt cả dòng ngó bí mật, hiền giả ẩn nặc. Lên bỗng nhiên nghĩ đến lão neo mất khống chế, nghĩ đến vị tà thần thì thầm những lời dụ dỗ bên tai người phi phạm ở danh sách thấp cùng đường tắt. Đây là lần đầu tiên hắn nghe được tin tức về hội khổ Tumor ở thế giới hiện thực chứ không phải là thông qua sách vở. Tiếp đó, người trao ngược lại giới thiệu về Thượng tướng đẫm máu, senor nghi ngờ là ác linh chứ không phải là con người. Trung tướng biển sâu, Hò constantin có một phần huyết thống của quái vật biển. Elwina Edward tự xưng là Trung tướng băng sơn và Bratoef Ivan là Trung tướng hoàng hôn. Rất cảm ơn sự chia sẻ của anh. Tôi nghe xong cũng bắt đầu hướng về biển cả rồi đây. Chính nghĩa Audrey nói với vẻ tràn đầy mong đợi. Không biết lúc nào thì tôi mới có thể ra ngoài du lịch thực sự. Không đâu, tiểu thư chính nghĩa à? Nó tuyệt đối không có tốt đẹp như tưởng tượng của cô đâu. Theo tôi thấy thì đây là kết hợp của máu tanh, hỗn loạn, giết chóc, dục vọng và sợ hãi. Agret bình tĩnh tạt cho cô một gáo nước lạnh. Audrey gật đầu chuyển chủ đề. Bách lung gần đây xảy ra một vụ án giết người hàng loạt. Tổng cộng đã có 11 vụ, nhưng một vụ trong đó đã được chứng thực là mô phỏng gây án. Đặc điểm của vụ án giết người hàng loạt này là nó nhắm vào những người phụ nữ đã từng làm gái đứng đường và hiện nay bọn họ đã có công việc chính quy. Hung thủ sẽ mổ bụng của bọn họ, lấy hết nội tạng. Chuyện này nghe có vẻ liên quan đến việc thở phụng ác ma, người của bái huyết giáo làm sao. Người trong ngược thì trong nháy mắt đã đưa ra suy đoán. Tôi không biết, trước mắt vẫn chưa phát hiện hung thủ. Audrey hận không thể hóa thân thành thám tử, dẫn theo Sushi đi bắt cái tên khốn ghê tởm đó. Đúng lúc này thì mặt trời Doric sướng sở bật thốt lên. Tôi biết loại nghi thức này. Cậu ta biết ư? Cũng đúng. Ở trước đại tai biến, đặc biệt là vào kỷ thứ hai, ác ma còn đang hoạt động trong thế giới hiện thực. Hoạt động mạnh trên mặt đất. Chúng là đối tượng mà hai thế lực người khổng lồ và rồng khổng lồ đều cực kỳ căm hận. Ở thành bạch ngân có ghi chắp lại cũng rất bình thường lịch sử của bọn họ không hề bị che giấu xuyên tạc và cũng không bị đứt đoạn lên suy tư nhìn về phía mặt trời chờ cậu ta nói chi tiết hơn anh biết à chính nghe mừng rỡ hỏi Derek gật đầu ở trên tài liệu ác ma học của bọn tôi từng nhắc tới nó khá là cổ xưa đó là nghi thức ác ma dùng để trợ giúp bản thân thăng cấp thường xuất hiện khi tử danh sách 6 thăng lên danh sách 5 không phải là nghi thức để lấy lòng ác ma mà là nghi thức ác ma dùng để trợ giúp bản thân thăng cấp ư audrey ngạc nhiên hỏi Derek trả lời cực kỳ nghiêm túc đúng danh sách sáu của đường tắt vực sâu tên là ác ma đó cũng chính là nguồn gốc tên gọi tộc đàn của bọn chúng đường tắt vực sâu à đường tắt ác ma trước đại tai biến được xưng là đường tắt vực sâu ác ma chỉ là tên gọi của danh sách sáu chẳng lẽ danh sách không vực sâu len lại lần nữa phát hiện ra giá trị của ánh bạn mặt trời rất nhiều tri thức và bí mật đã biến mất trong dòng sông lịch sử Nhưng ở thành Bạch Ngân thì vẫn còn Là vậy ư Ori gật đầu khẽ đến mức không thể thấy Anh mặt trời Anh có biết cách thức chi tiết của cái nghi thức này không doric gật đầu Giới hạn thấp nhất là 13 người Và cao nhất là 49 người Nghi thức càng hoàn thiện thì càng có hy vọng thẳng cấp thành công Khoảng cách giữa hai lần giết người Chỉ ít phải là 3 ngày Bằng không thì sẽ rất dễ mất khống chế Nhưng khoảng cách cũng không được vượt quá 9 ngày Vì nó sẽ khiến cho nghi thức phải bắt đầu lại Sau một lần giết người, sau một phần nghi thức, ác ma đều phải ăn hết nội tạng của người bị giết. Bắt đầu từ đó, gã sẽ dần trở nên táo bạo, khát máu, rơi vào trạng thái muốn giết hại người khác, thẳng đến khi dục vọng một lần nữa được thỏa mãn. Thật là đáng sợ, Ori cảm thán một câu từ tận đáy lòng, cô cảm thấy mình thậm chí không có đành lòng để tưởng tượng về nó nữa. Lên ngồi trong màn sương mù dày đặc, im lặng lắng nghe và ghi nhớ trong lòng, sau khi thảo luận vụ án giết người hàng loạt xong, Chính nghĩa nhìn về phía Agret, cố gắng hệ thống ngôn ngữ mà nói. Anh người trong ngược, có một số chuyện tôi vẫn luôn nghi ngờ. Tôi đã từng tham gia một vài buổi tụ hội phi phàm, phát hiện có rất ít người bán phối phương ma dược. Dù sao thì cũng rất khó mà giao dịch thành công. Tại sao vậy? Người trao ngược cười khẽ một tiếng mà nói. Bởi vì phối phương ma dược rất dễ trong nguoc cuoi làm giả, mà mấy buổi tụ hội của người phi phàm thì lại khá là bí mật, sự ước thúc không lớn cho nên chẳng ai dám dùng mạng sống của mình để mạo hiểm. Chẳng lẽ à, cô còn chuẩn bị hai phần vật liệu phi phạm, dùng động vật để thí nghiệm trước hay sau, cái giá này cũng quá cao. Ori đột nhiên có hơi trột dạ. Hơn nữa, phí tổn ngoài định mức còn không chỉ như vậy. Sau khi động vật uống ma dược xong, sẽ dễ mất kiểm soát hơn là con người. Để tránh chết vì thí nghiệm, cô còn cần phải mời mấy người phi phạm đến để bảo vệ mình. Cho nên, đối với đa số người phi phạm, cho dù có xuất hiện phối phương, họ cũng không dám mua, Agret bổ sung. Audrey lại càng thêm chột dạ. Người trong ngực không chú ý đến phản ứng của cô nàng, mà nói tiếp. Chính về điều này, trừ khi chủ nhân của cuộc hội tụ là thành viên nào đó có được năng lực giám định thật giả của phối phương, hơn nữa bản thân người đó còn phải nhận được sự tin tưởng của đa số thành viên. Bằng không thì rất khó để mà giao dịch phối phương. Ờ, quý ngài con mắt trí tuệ có thể làm được. Ngài A của người, à là người chăn kiều chắc là cũng được. Lên dựa thao thành ghế không lên tiếng mà lầm bầm. Chính nghĩa Audrey cho xuất hiện một ý nghĩ thuận miệng hỏi. Không thể thông qua cách lập lời thề để hoàn thành sau. Tiểu thư tôn kính, đây là tụ hội ngầm. Dùng danh nghĩa của bảy vị thần linh chính thống lập lời thề. Cô cảm thấy có thích hợp hay không? Việc này không phải thề thốt đơn giản là có thể giải quyết. Cần phải có nghi thức tương ứng nữa. Người trong ngược cởi khẽ Còn về những tà thần và tồn tại bí ẩn như là chúa sáng thế chân thật hay là hiền giả ẩn nặc, không phải tín đo của các ngài thì ai dám dùng danh nghĩa của các ngài để thè chứ, bộ chê mình chết không đủ nhanh à. Nói đến đây, anh ta đột nhiên thở dài, cộng thêm ở trong tình huống không hiểu được phương pháp đóng vai, ma dược rất dễ tạo thành mất khống chế, dễ khiến con người trở thành quái vật, mà các vật liệu liên quan lại rất khó tìm, khá đắt đỏ, cho nên... Chỉ cần bảy giáo hội lớn không để cho giao dịch của con người được phía chính phủ thừa nhận. Bọn họ thậm chí không cần phải tận lực khống chế cũng có thể khiến cho phối phương ma dược không thể lưu chuyển với quy mô lớn, chưa đừng nói là phổ biến. Thì ra là vậy. Audrey khẽ lầm bầm, giải đáp được một nghi hoặc lớn trong lòng. Khó trách, lên lúc này cũng hiểu ra. Bảy vị thần linh chính thống ngờ. Mặt trời Durek thì rất muốn hỏi một câu, rốt cuộc là bảy vị nào, nhưng cuối cùng vẫn rè giặt nhịn xuống. Cậu ta suy nghĩ mà nói. Gần đây Thành Bạch Ngân tổ chức một cuộc thăm dò vào chỗ sâu trong bóng tối. Phát hiện ra một tòa thần miếu đã bị phá hủy một nửa. Tượng thần được thờ phụng bên trong là một người đàn ông xích lõa bị đóng đinh, treo ngược trên giá chữ thập, bên ngoài còn dính đầy những vết máu. Các vị có biết đây là thần linh nào không? Đó là chúa sáng thế chân thật. Vùng đất bị thần bỏ rơi lại có một tòa thần miếu của chúa sáng thế chân thật. Hơn nữa, nhìn ý của Thái Dương, trước đại tai biến hẳn là không tồn tại chúa sáng thế chân thật nếu không thành bạch ngân không thể nào lại không nhận ra lên dùng năng lực tên hè để khống chế biểu cảm của mình không để cho vẻ ngạc nhiên lộ ra ngoài Tính nghĩa aubrey và người treo ngược cộng với thế giới đưa mắt nhìn nhau lắc đầu nói bọn tôi không biết lời họ vừa dứt bèn nghe được giọng nói trầm thấp của ngài kẻ khờ trong sương mù xám đó là chúa sáng thế xa ngã chúa sáng thế xa ngã mặt trời đưa lập tức nhíu mày cư dân thành bạch ngân từ trước đến nay chỉ thờ phụng Chúa sáng thế vạn vật, thần toàn trí toàn năng, nên khi nghe được danh hiệu như là xa ngã, thì khó tránh khỏi cảm thấy khó chịu và bài xích theo bản năng. Chúa sáng thế xa ngã, đây là xưng hô của ngài kẻ khờ dành cho chúa sáng thế chân thật à? Thì ra hình tượng của vị ta thần này là như vậy, nhưng tại sao tượng thần và thần miếu của ông ta lại xuất hiện trong phạm vi thăm dò của thành Bạch Ngân, nơi đó nghi là vùng đất bị thần bỏ rơi. Nói cách khác là trước khi bị chúng thần bỏ rơi, nơi đó đã từng thở phụng chúa sáng thế chân thật. Vùng đất mà hội cực quang vẫn luôn nhắc đến chẳng lẽ là nằm ở vùng đất thần bị bỏ à, bị thần bỏ rơi. Người treo ngược Agret nhanh chóng suy nghĩ đến rất nhiều chuyện, lại không thể cho ra phán đoán chính xác được, bởi vì lịch sử trước cuộc đại tai biến đã sớm trở thành thần thoại. Nó không đơn giản, chỉ dừng ở việc bị bao phủ bởi lớp sương mù là có thể hình dung. Anh ta do dự mấy giây, cố ý nói, Bọn tôi có một sương hồ khác với chúa sáng thế xa ngã, đó là chúa sáng thế chân thật. Thế lực thờ phụng thần, nắm giữ đường tắt, phi phạm, người cầu khẩn thần bí, người lắng nghe, tù sĩ ẩn mật, đằng sau còn có người chân kiều mà cậu từng nhắc đến. Người chân kiều, mặt trời đứa rách đang chầm mặt bỗng bật troi đua đang cham mặc bong bat dậy, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Cậu không hề xa lạ với đường tắt phi phạm mà người trong ngực vừa nhắc đến, chỉ là ở một vài danh sách, thành bạch ngân dùng những từ gần giống, ví dụ như kẻ thì thầm và người lắng nghe. Thì gia tượng thần kỳ quái tà dị đó đại biểu cho đường tắt của người khẩn cầu thần bí. Trưởng lão, lò quê à, đã là người chăn cừu. Biểu hiện của bà ấy ngày càng bất thường. Derek đột nhiên lo a cho vị vừa được thăng lên làm trưởng lão đoàn, nghị sự sáu người, lo lắng cho an nguy của thành Bạch Ngân. trước đây, lúc thăm dò khu vực chung quanh, thành Bạch Ngân đã từng phát hiện có mấy thành phố bị hủy diệt triệt đẻ. Ở trong những nơi đó chỉ có số ít đá vụn khắc các, các chữ viết để chứng minh đã từng có một nền văn minh như vậy. Những chữ viết đó thuộc về loại biến đổi từ tiếng rồng khổng lồ, tiếng người khổng lồ, rồi tiếng tinh linh. Phần lớn đều lặp đi lặp lại nhắc đến một tồn tại, tồn tại đó gọi là tà thần. Cư dân thành Bạch Ngân tham gia hành động này đều suy đoán rằng những thành phố đó đã bị tà thần hủy diệt. Cho nên sau khi phát hiện đường tắt của trưởng lão Loewa được một tà thần tắm giữ, Mặt Trời Direct sao mà không khiếp sợ không lo lắng và không hoảng hốt cho được cậu ta khôi phục trạng thái trầm mặc ít nói khiến chính nghĩa chờ đợi để nghe thêm nhiều chuyện về thành bạch ngân khá là thất vọng trải qua nhiều cuộc tụ họp như vậy sau chuyện mua được thông tin về tộc rồng khổng lồ lần trước hứng thu của cô với thành bạch ngân càng lúc càng lớn phản ứng của cậu ta hơi khác với tưởng tượng của mình người trong ngược bình tĩnh quan sát nhưng không thu hoạch được gì thêm tạm thời anh ta không tìm được đề tài tốt hơn để đi vào trọng điểm Mà nếu trực tiếp hỏi thì anh ta hoài nghi, mặt trời sẽ đòi thủ lao. Việc này đối với người đang gánh tranh vai hai cái vật phẩm phi phảm như anh ta không đơn giản. Chính vào lúc này, bọn họ đồng thời nghe thấy tiếng gõ bản khe khẽ. Lên trong mản sương mù, che giấu sự mệt mỏi, cười nói, lần tụ hội này đến đây kết thúc. Ý chí của ngài cũng là nguyện vọng của chúng tôi. Chính nghĩa lập tức đứng dậy, nhấc váy cúi chào. Người trong ngược mặt trời và thế giới cũng đáp lại bằng mấy câu tương tự lên vung tay cắt đứt liên hệ lặng yên ngồi nhìn bóng mờ ảo của đám tiểu thư chính nghĩa hóa thành ánh sáng rồi biến mất tiếp đoán để cho clone thế giới cũng biến mất bản thân thì lấy chiếc huy hiệu nhỏ của lan nút ra nghiên cứu nắm giữ vật này là có thể gia nhập lên đọc những chữ viết đằng sau huy hiệu nhưng phát hiện vật phẩm này không hề có biến hóa gì hắn suy nghĩ rồi cẩn thận rót linh tính vào bên trong một lớp sáng mỏng manh nở rộ nhanh chóng ngưng tụ thành một tia sáng bắn ra bên ngoài màn sương mù nhưng mà nó để bị màn sương mù vô biên bật ngược trở lại. Ánh sáng này nhanh chóng tỏa ra, hóa thành một tờ giấy da dê cỡ bàn tay, bên trên có viết một dòng chữ phu sắc cổ. Trạng vạng 8 giờ tối ngày 4 tháng 1, năm 1350, thùng lũng Babu. Vật liên lạc đơn giản của lĩnh vực thần bí học sau, gửi thông tin, yêu cầu đồng bộ nhận được thời gian và địa điểm tụ hội mới nhất ư. Lên nhớ lại cảnh tượng vừa nhìn thấy đã có phán đoán bước đầu với tác về tac của chiếc quy hiệu này Năm 1350 cũng chính là sang năm, thung lũng Babu nó nằm ở khúc sung Tô Quắc trước khi tiến vào Bách Lung. Thời gian rất là chi tiết nhưng địa điểm thì lại không quá rõ, nơi đó là một cái thung lũng dài gần cả trăm km. Có lẽ khi đến đó, huy hiệu này còn có thể làm công cụ định vị nữa. Lên hứng thú lật tới lật lùi trước huy hiệu, muốn nghiên cứu rõ ký hiệu, bùa chú và tiêu chí của nó, coi thử có thể phỏng chế một cái hay không. Đáng tiếc là bởi vì rời khỏi đội ngũ kẻ gác đêm tri thức về thần bí học quán vẫn luôn ở trình độ trước đây còn chưa có được cơ hội học tập để tiến bộ cho nên sau khi nghiên cứu được mấy phút hắn chỉ có thể bắt đặc dĩ từ bỏ. Còn về câu nắm giữ vật này có thể gia nhập thì Clint tạm thời không nghĩ về nó Nếu mình có thể trở thành người không mặt ở trước cuối năm nay thì có thể ngụy trang đi xem thử, nếu không được thì quên đi. Clint thầm nói một câu rồi lực chú ý tới chuyện Thăng lên làm ảo thuật gia cái đã. chất lòng và dễ cây chân thật của thụ nhân mê vụ ở chỗ mặt trời. Chắc là ổn thôi. Nếu không quá xui xẻo, dịch tủy sống của báo đen tả văn tuần này sẽ tới tay. Danh sách 7 là danh sách bậc trung đã có thể thấy được, sờ được rồi. Ờ, ảo thuật gia này phải đóng vai thế nào đây? Nghĩ tới nghĩ lui liền bắt đầu cân nhắc đến vấn đề cụ thể. Bởi vì những cảnh gặp phải và trải qua trước và sau khi sống lại hắn hiểu được chân lý của tên hề Cho nên hơn một tháng trời, hắn chỉ cần tập trung không ngừng đóng vai ở trong cuộc sống hàng ngày. Hắn có thể dần dần tiêu hóa nó, đồng thời không cần phải tổng kết những mặt khác nữa. Lại thêm dựa vào nhiều lần sửa đổi, chờ đến khi giết được la nút hoàn thành bước đầu báo thủ. Khoảnh khắc mà nước mắt rơi xuống trong tiếng cười thỏa mãn, ma dược tên hề đã được tiêu hóa hoàn toàn bằng một cách thức tự nhiên. Nó không giống với quá trình cụ thể khi mặc lên tiêu hóa ma dược thầy bói từ ma len tieu hoa ma duoc sớm lúc đó có thể xem là một tình huống đặc thù, mà bây giờ đóng vai ảo thuật gia chắc là sẽ trở lại với phương pháp trước đây. Chân lý của ảo thuật gia là lấy giả loạn chân sau. Ờ, theo như cách nói của Zarathu trong nhật ký của Đại Đế, mặc dù chủ chốt của đường tắt này không phải là vận mệnh, nhưng rốt cuộc vẫn có một phần thuộc về nó, cho nên trong đó hẳn phải có nội dung liên quan, ví dụ như có thể thay đổi số mệnh ở một mức độ nào đó, nhưng cuối cùng phát hiện chỉ là ảo giác ảo thuật chỉ là lừa đảo sau lên xoa xoa thái dương dùng linh tính còn sót lại bao phủ bản thân rời khỏi xương xám quần xanh george trong một căn nhà hai phòng may mà mình còn chuẩn bị thêm chỗ dự phòng bằng không chẳng biết phải trốn đi đâu phiêu nhìn chằm chằm vào gương vén mái tóc phía dưới đúng đó húc nằm trên giường uể oải trả lời mình vừa đọc báo thế trên đó viết là là nút chết rồi nhưng mà chuyện này liên quan đến thần tính khẳng định là chẳng kết thúc nhanh vậy được đâu bọn mình còn phải trốn thêm một khoảng thời gian nữa không đúng là cậu trốn chứ không phải mình mình là bác sĩ chữa bệnh chính trực là một tác giả ăn khách phiêu nhìn vào gương trang điểm đơn giản húc nhất thời không có lời nào để đáp trả chậm gì gì ngồi dậy nói may mà mình đủ thông minh có kinh nghiệm phong phú lúc tìm người tố giác mình không có trực tiếp nói đến thần tính của chúa sáng thế chân thật chỉ miêu tả có vẻ như rất nguy hiểm mục tiêu biến hóa rất lớn có cảm giác như đã cầu khẩn tà thần vân vân Bằng không thì mình chẳng dám ở lại Bách Lung nữa. Bị cuốn vào tranh đấu của cao tổng đúng là khổ thật, rất nguy hiểm. Mình sẽ không nhận nhiệm vụ của tiểu thư Aubrey nữa đâu. Thật không? phiu hỏi mà chẳng thèm quay đầu lại. Ừ. Phúc im lặng mấy giây, sau đó nói. Thật ra thì bọn mình cũng không cần thiết phải nhắc đến chuyện thần tính. Nếu tiểu thư Aubrey bên đó có thể điều tra ra, thì giáo hội nữ thần chắc chắn cũng có thể. Chắc là bọn họ đã giết người khổng lồ đó rồi nhỉ? Mình cũng không cách nào xác nhận phiu trả lời chẳng chút uyển chuyển nào húc ngớ ra chậm rãi thở ra một hơi thật dài phiu dừng động tác trên tay nghiêng đầu nhìn cô nàng nhiệm vụ lần này về cơ bản là cậu một mình làm hết mình sẽ không đòi chia tiền thưởng với cậu đâu tổng cộng 200 bảng cộng thêm tích góp 70 bảng của cậu cho dù là trừ đi hoa hồng thì cũng gần đủ cho một loại vật liệu phi phàm của ma dược quan trị an rồi nhưng một bảng ở bên phía cảnh sát chẳng lấy được nhanh vậy đâu húc mím môi Không phải nói phía cảnh sát không có trả tiền trao thưởng mà là cô không thể trực tiếp đi lấy. Phải thông qua mấy người bạn cô cung cấp manh mối. Đó mới là người chính thức nhận được tiền trao thưởng mà phía chính phủ công nhận. Bởi vì cô tin rằng chuyện này chắc chắn gây ra oanh động lớn cho nên trong thời gian ngắn cô không có lá gan đi tìm người bạn đó. Còn về vấn đề người bạn đó có nuốt luôn số tiền thưởng kích xủ đó hay không thì cô vẫn khá có lòng tin. Đối phương từng giúp rất nhiều thợ săn tiền thưởng không để lộ ra ngoài xám mà làm những chuyện tương tự hoa hồng là hoa hồng nếu như dám trực tiếp nuốt hết thì đã sớm chẳng biết là chết trong con hẻm chặt hẹp tối tăm nào đó rồi nhưng cuối cùng thì nó vẫn thuộc về cậu Phiêu chậm mặc mấy giây nghiêm túc hỏi ta có góp đủ tiền rồi cậu sẽ liên hệ với người đàn ông đeo mặt nạ nọ giúp gã làm việc rồi mua vật liệu phi phẩm liên quan từ chỗ gã sau không trừ phi là những nơi khác không tìm được không có hy vọng húc đưa ra câu trả lời của mình Trong quần hoàng hậu, biệt thự xa hoa của bá tước Ho, Audrey còn đang nghiền ngẫm buổi tụ hội hôm nay, bỗng nhiên trông thấy hậu gái Annie của mình cầm một tờ giấy tới. Tiểu thư, điện báo của cô, Annie mỉm cười nói, đến từ bờ biển phía đông của Ba Lam. Anfrad à, Audrey mừng rỡ nhật lấy mà chăm chú đọc. Em gái thân mến, thằn lằn bảy màu mà em muốn đã đến cảng Fritz đêm qua, anh đã dặn dò bọn họ đưa đến trang viên ở ngoại ô. Đến từ tối qua rồi ư? Vậy là sáng sớm hôm nay và chậm nhất là ngày mai hẳn có thể đưa đến trang viên cho mình. Aubrey nghiêng đầu nhìn về phía sushi đang vật lộn với đúng đồ ăn gác cười nói Sushi, món quà mà chị chuẩn bị cho em sắp đến rồi. Gâu Sushi mê mang nhìn về phía nữ chủ nhân. Leng keng, Lúc này, Glenn đang cưỡi trên chiếc xe đạp do Ripap mới chế tạo xong đi vài vòng trên bãi cỏ sau nhà anh ta. Không tệ chút nào, giống như trong tưởng tượng của tôi vậy nhưng anh không cần thiết phải thiết kế cái chuồng riêng biệt vậy đâu. Lúc gặp tình huống bất chợt người lái sẽ rất khó vươn tay ra lắp được, có thể kết hợp luôn chuồng với tay cầm, vậy thì sẽ tiện lợi đơn giản và phù hợp hơn với sự phát triển tự nhiên của nó. Lên dùng tay phải bóp phanh khiến chiếc xe đạp nhanh chóng chậm lại rồi dừng hẳn, cùng lúc đoán thả chiếc chuồng lắp trong tay trái về vị trí ban đầu. Repart im lặng suy nghĩ mấy giây, đúng, quả thực phải nên như vậy. Tôi chỉ là mô phỏng chuông lắc của xe ngựa mà quên mất rằng chúng ta đang phát minh ra một phương tiện giao thông hoàn toàn mới. Nói đến đây, anh ta hoài nghi nhìn lên đang thuần thục xuống xe, gạt chân trống. Cảm giác của cậu cho tôi là cậu từng đi loại xe tương tự, hơn nữa còn rất thuần thục. Tôi tin chắc xe đạp khác trên thị trường đều tồn tại khuyết điểm rất lớn, khác biệt rõ rệt với chiếc xe này của tôi. Nếu mà nói về thuần thục xe đạp ấy hả, là một tên hề tôi thực ra nên đạp xe một bánh mới đúng lên thầm đùa cợt một câu, rồi cười khẽ nói. Không có liên quan gì đến kinh nghiệm cả, năng lực chuyển động và giữ thăng bằng xuất sắc mới là điểm mấu chốt. Hắn lập tức chuyển chủ đề, nhưng nghe lời giới thiệu vừa rồi của anh, giá thành của nó khá cao, nó mâu thuẫn rất lớn với nhóm khách hàng mà sản phẩm của chúng ta hướng tới. Anh phải nhanh tìm cách để làm giảm thấp giá thành. Anh nên biết các nhân sĩ xã hội thượng lưu có thân phận như quý tộc Phú Hào thì sẽ không lựa chọn xe đạp vì nó mất thể diện. Giai cấp trung lưu thu nhập một năm 300 bảng trở lên cũng vậy Mục tiêu của chúng ta phải là những viên chức nhỏ Người đưa thư và những người được gọi là Quý tộc ở giai cấp công nhân Cũng chính là tầng lớp của thu nhập hàng năm Đâu co thu nhap hang từ 70 đến 300 bảng Đây chỉ là một nguyên nhân Ờ Từ vựng do Rousseau Đại Đế phát minh ra Giá thành cao là chuyện bình thường Nếu giai đoạn đưa vào sản xuất Phía sau thuận lợi Tôi cho rằng giảm xuống dưới 6 bảng Thì không có vấn đề gì Nếu có thể tìm được vật liệu rẻ tiền để thay thế cho cao su tự nhiên sẽ còn tốt hơn nữa. Nó chính là phần đắt đỏ nhất. Rivet trả lời giống như đã sớm cân nhắc tới. Đáng tiếc là thế giới này lại không hề phát hiện ra dầu mỏ cũng không biết là nó có tồn tại hay không nữa. Liệu dầu hấp tinh luyện có thể phát huy được chút tác dụng nào phương diện này không? Mình chẳng hiểu gì về nó. Mình lại không học về cái ngành này. Cũng không phải là nhà thông thái. Lên thẩm nghĩ rồi lại nói Nếu gia thành có thể không chế ở dưới bốn bảng thì chúng ta sẽ phát tài. còn về vật liệu giả tiền để thay thế cao su, anh có thể xem bản thảo của Russell. biết đâu ông ấy có ghi lại một vài ý tưởng thì sao Ripard nhẹ nhàng ừ một tiếng rồi đột nhiên nói, nhắc đến chuyện này tôi mới chợt nhớ tới tuần sau sẽ có một buổi triển lãm tưởng niệm Russell Đại Đế được tổ chức ở ngay viện bảo tàng Vương Quốc do Giáo Hội Máy Móc và Hơi Nước tổ chức. nghe nói là sẽ có bản thảo gốc của các di vật khác cho Russell Đại Đế để lại. Theo bản đảo phát minh gốc và các di vật khác ư lên nghe thấy tim mình đập thỉnh thịch. Chính xác là khi nào, tôi rất có ứng thú. Từ thứ ba đến thứ sáu tuần tới, mỗi ngày từ 9 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều, tuy ru sao đại đế từng là kẻ thù của vương quốc, nhưng cuộc sống huyền thoại đầy lôi cuốn của ông ta, không vì vậy mà bị giảm bớt. Tôi sẽ tranh thủ thời gian tham dự buổi triển lãm này. lên móc chiếc ví tiền dày cộng của mình lấy ra hai tờ 10 bảng và hai tờ 5 bảng. Đây là khoản đầu tư kỷ hai Anh cần phải dùng nó để nghiên cứu làm sao giảm thấp giá thành, đồng thời làm đơn đề xuất, xin bản quen sáng chế hoàn thiện nhất. Nếu như anh không quen biết luật sư nào thì tôi có thể giới thiệu cho anh một vị. 20 bảng kỳ cuối thì tuần sau sẽ đưa cho anh. Đừng để tìm nhà đầu tư mới, hoàn thành và đưa vào sản xuất, thành phẩm. Tất nhiên, tôi cũng sẽ giúp tìm kiếm những người có hứng thú với nó. hắn chưa từng nghĩ tới việc sẽ đọc chiếm lợi nhuận từ xe đạp. Đầu tiên là vì thiếu tiền đầu tư sản xuất quy mô lớn. Thứ hai là vì hắn cho rằng mình không đủ nhân lực cho cả ba, bộ phận như là công xưởng phát triển và kinh doanh. Miễn cưỡng ép buộc bản thân hoặc là người làm thuê chỉ sẽ phí công phí sức mà còn chưa chắc đã thành công, thậm chí có khả năng lỗ lặng. Nếu đã như vậy, không bằng hấp dẫn các nguồn tài nguyên tương tự hoặc là nhà đầu tư mới từ những con đường khác. Chuyện chuyên môn thì nên để cho người có chuyên môn làm. Mặt khác, điều quan trọng hơn hết, Là nếu làm vậy, hắn sẽ cô cơ hội biến một số ít cổ phần hiện có thành tiền mặt trước, tích góp tiền cho những vật liệu phi phạm, cần vào lúc thăng lên người không mặt để tránh trường hợp gặp mà lại không có tiền mua. Hơn nữa, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ làm ông trùm của ngành xe đạp. Thân phận quán là khá nhạy cảm, trước khi trở thành người không mặt thì hắn phải tránh xa những chuyện để mình trở thành tiêu điểm xã hội. Vai hắn phải đóng là ảo thuật ra, chứ không phải thương nhân hay là chủ doanh nghiệp. Len thầm cảm thán trong lòng. Tôi có quen một vài luật sư, Repet, lầu bầu một câu, tiếp đó nhận lấy khoản đầu tư kỷ hai. Tại sao không đến ngân hàng vay tiền? Chờ nhận được bản quyền sáng chế, tôi tin chắc sẽ có ngân hàng đồng ý cho chúng ta vay tiền, ví như ngân hàng Bách Lung, ngân hàng Ba Vát. Chúng ta không chỉ thu hút nhà đầu tư mà thôi, còn là những con đường, mối quan hệ và năng lực của bọn họ nữa, hiểu không? Len mỉm cười giải thích, tiếp đó đội mũ tờ xin được bản quyền sáng chế thì gửi thư cho tôi anh biết địa chỉ rồi đó trên biển sunia có một hòn đảo với ngọn núi lửa chết cao chót vót những con thuyền với hàng cột buồm thẳng đứng những cánh buồm bay phấp phới lần lượt cập bến tràn trúc đầy bến tàu tiếng hát tiếng gào tiếng cười tiếng chửi tiếng giao hò của đám cướp biển không ngừng vang lên bên tai khiến nơi đầy như thể biến thành một vùng biển cuồng hoan người treo ngược albrecht wilson từ trên chiếc tàu cả báo thủ u lam đi xuống Chào lên vách núi đá cách đó không xa, bình tĩnh nhìn sang bên này. Ngoài trừ bốn vị vua và bảy vị tướng, nhưng tên cướp biển khác. Chỉ mới nhận được tin tức về cuộc tụ hội này tuần trước. Phần lớn là bọn họ không tới kịp. Đây cũng là để, đề phòng hải quân các nước và kẻ mạnh của các giáo hội lớn tới tập kích. Algrét không có tập trung lắm, nhìn đám cướp biển đang bung những thủng bia lúa mạch ra. Anh ta biết Vương quốc Ruel đã có một tàu chiến bọc thép vượt thời đại. Nhưng anh ta không hề lo lắng sẽ gặp nó ở đây, bởi vì chỉ mới qua bốn tháng mà hạm đội vô địch trong truyền thuyết còn cần rất nhiều tàu chiến bọc thép hơn, cần phải phối hợp với những đội hình chiến đấu khác nhau, cần phải huấn luyện binh sĩ, thủy thủ và pháo thủ. Không có trải qua được một năm rèn luyện thì chắc sẽ không tạo thành được chiến lực đủ mạnh. Trong lúc mà Albrecht đang suy nghĩ, lan man, đám cướp biển trên thuyền và nơi bến tàu chợt phát ra những tiếng hoảng sợ, có kẻ thì chạy vào chỗ sâu trong hòn đảo có cả vội vàng lái thuyền rời xa bến tàu như thể đang tránh ác ma hay là ôn dịch vậy chỉ vỏn vẹn có vài phút thôi cảnh tượng náo nhiệt tưng bừng lúc trước chỉ còn là một đống bừa bộn và yên tĩnh alred quay đầu nhìn ra phía biển thấy một con tàu toàn thân bao phủ màu đen một chiếc cờ trắng có vẽ hình đầu lâu cực lớn đang bay phấp với trên cột buồm hình đầu lâu đó với màu đen làm nền bên trong hốc mắt là ngọn lửa u lam bốc cháy hừng hực cái chết đen Agret lầm bầm. Anh ta đã hiểu tại sao vừa rồi đám cướp biển lại bỏ trốn. Nơi mà trung tướng bệnh tật Tracy đi qua sẽ luôn có người bị bệnh một cách khó hiểu. Các chiếc đen chậm rãi cập bến, một bóng dáng mặc áo sơ mi bằng vải đay màu trắng, bên ngoài là một chiếc áo khoác đỏ sẫm xuất hiện trên mũi thuyền. Đây là người phụ nữ xinh đẹp, đồng thời cũng là một người phụ nữ tràn đầy khí khái anh hùng. Mái tóc xoăn đen nhánh xinh xắn của cô ta được búi lên cao, trên đầu quấn một chiếc khăn đội đầu màu trắng, bên dưới mang một chiếc quần dài màu kem vừa người dáng người thon dài và tràn đầy sức quyến rũ mà nơi hấp dẫn tầm mắt nhất của người phụ nữ này lại là cặp mi vừa dài vừa thẳng và đôi mắt xanh thẳm sắc bén và sáng ngời trong lúc cô ta nhìn quanh con ngươi thỉnh thoảng mất đi tiêu cự lộ vẻ mê mang lại cực kỳ hấp dẫn một nhà thơ lang thang trà trộn vào trong đám cướp biển không biết đã đến bên mép núi từ lúc nào dùng giọng điệu như rên rỉ mà ngâm nàng vĩnh viễn là một thiếu nữ Nàng quả thật gieo rắc bệnh tật, Ôi, ta bệnh mất rồi. Trong trí ốc ta đều là bóng dáng của nàng. Một ít cướp biển rời đi lúc này đã lần nữa tụ lại. Si mê nhìn thiếu nữ bệnh tật Tracy. Agret nén nhịn cảm xúc khinh bỉ, liếc mắt nhìn đám cướp biển này trong lòng cười nhạo. Thật là một đám không có tiền đồ, không có ý chí. Khi nãy còn biết đường mà trốn, giờ thì lại bị sắc mê rồi. Khi thiếu nữ bệnh tật này đúng là rất đẹp, nhưng cũng không đến mức như đám này biểu hiện chứ. à? Là năng lực phi phạm về phương diện quyến rũ sau. Trong khi anh ta đang suy nghĩ Thì trung tướng bệnh tật Tracy Đã rời khỏi cái chết đen Cô ta đi về phía cung điện đen như mực Ở chỗ sâu trong hòn đảo Lúc này trên biển lại xuất hiện một chiếc thuyền khổng lồ Ký hiệu trên lá cờ là một con mắt Có mấy ngôi sao vởn quanh Con mắt này không có lông mi Thượng tướng ánh sao Kai clean Andres gật đầu lầm bầm Bởi vì cái chết đen và những con thuyền khác Đã đổ ở bến tàu nên con thuyền khổng lồ nọ không đến gần bờ mà vòng qua nó để neo thuyền ở vị trí tránh gió dưới vách núi theo sau đó bầu trời ấm u chật bừng sáng từng ngôi sao ống ánh vẩy xuống ngưng tụ thành một chiếc cầu giữa không trung một chiếc cầu từ trên con thuyền nối thẳng và cung điện nằm sâu trong hòn đảo một người phụ nữ bước lên cầu đi giữa không trung giống như là đang bay vậy cô ta mặc một chiếc áo dài đen kiểu cổ điển bên trên có vẽ rất nhiều ký hiệu tượng trưng và tiêu chí ma pháp Rõ ràng nhất là một con mắt thần bí không có lông mi. Bên hông người phụ nữ này còn treo mấy vật phẩm như quả cầu chiêm tinh, đoán trượng. Nếu như theo cách nói của dân gian thì cô ta giống hệt như một phù thủy mạnh mẽ hoạt động ở kỳ thứ tư. Agret ngẩng đầu nhìn một lúc chật nhíu mày, nghi ngờ nói thầm trong lòng. Quả cầu chiêm tinh đó cho mình cảm giác rất quen, nó giống như, giống như chiếc lọ thủy tinh kỳ quái không biết là có tác dụng gì mà mình lấy được trước kia. Chiếc lọ thủy tinh đó đã vỡ vụn sau khi bị ngài cả khờ kéo vào tụ hội. Vùng ngoài ô phía bắc của quận Hoàng Hậu Ori dẫn theo các nữ hầu kéo theo cô chó nhỏ Sushi tiến vào trang viên thuộc về mình. Tiểu thư, hàng hóa phía cảng Cris đã đưa tới ở phía trước. Quản gia phụ trách trang viên dùng thái độ cùng kính nói Ờ, Ori khẽ gật đầu, nửa đùa nửa thật nói với cô chó Wooden ở bên cạnh Sushi đây là quà của em. Trong khi nói chuyện bọn họ rẽ qua một khúc cua thấy được cái gọi là món quà kia đó là hai con thằn lằn khổng lồ làn da của chúng nó sẽ biến đổi thành những màu sắc khác nhau dựa theo ánh sáng chung quanh nó dài gần 3 mét dù là đang nằm sấp thì chiều cao cũng ngang tới đầu gối của aubrey đó là hai con quái vật khổng lồ đủ để dọa cho đám trẻ con khóc thét gâu Susie ngạc nhiên sủa một tiếng nghiêng đầu nhìn về phía chủ nhân phát hiện vẻ mặt của cô nàng giống hệt với mình hiển nhiên cũng không ngờ là món quà này nó lại hòa trường đến như vậy Trong suy nghĩ của Ori vẫn luôn cho rằng vật liệu phi phạm đó sẽ như thế này thằn lằn bảy màu bằng với tuyến yên của thằn lằn bảy màu và kích cỡ chỉ chừng bàn tay bên ngoài mềm mại, cảm giác sần sùi màu sắc thì biến đổi liên tục cho nên thứ đó có liên quan gì tới con quái vật khổng lồ cao tới đầu gối và dài gần 3 mét ở trước mặt nhỉ trong lúc nhất thời cô cảm thấy thật ngơ ngác tới khi nghe thấy tiếng sủa của Sushi cô mới hoàn hồn giả vờ ra vẻ thỏa mãn nói mới quản ra Đây chính là tiêu bản động vật mà tôi cần. Chà, chỉ là nó hơi lớn, chút xíu so với tưởng tượng của tôi. Ông hướng dẫn người hầu chuyển chúng nó vào trong kho, lúc nào rảnh tôi sẽ nghiên cứu sau. Vâng, thưa tiểu thư, quản gia lập tức bố trí đám hầu nam đứng nhìn trộm chung quanh đi làm việc. Ori nhìn quanh một vòng không nói gì thêm, cô dắt sushi đi vào phòng sách trong tòa nhà, chính của trang viên, đồng thời viện lý do muốn chuyên tâm trả lời thư cho anh trai, đè lại hết hầu gái mà mình dẫn tới ở bên ngoài. Chờ giải phẫu xong, sẽ có hai phần tuyến yên của thằn lằn bảy màu, một phần có thể dùng để đổi tủy sống của thỏ Fastman, vừa đủ để điều chế một bình ma dược người độc tâm. Ori dần thoát khỏi sự bàng hoàng và bối giới lúc nãy, bắt đầu nghĩ về vấn đề làm sao để cho Sushi thăng cấp. Đến giờ thì cô mới nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, chính là cô không biết là Sushi đã tiêu hóa hết ma dược chưa nữa. Nếu vẫn chưa tiêu hóa hoàn toàn mà đã sử dụng ma dược người độc tâm, Rất dễ gây ra mất khống chế Sushi không thể so với con người Mà có thể cố gắng chống đỡ qua được Bạn đã Lần đầu tiên nó đã chống đỡ qua được Hơn nữa y quy của nó hiện tại không thua kém một đứa bé 10 tuổi Nó, nó đang học tiếng Ruen, Nó nói là nó muốn đọc báo Muốn xem sách Ori im lặng mất vài giây Liếc nhìn cô chó nhỏ Đang ngồi mù mờ ở bên cạnh Sushi, em đã tiêu hóa hết ma dược chưa Tiêu hóa Sushi nghi ngờ hỏi ngược lại một cách rõ ràng. Aurie đã từng giải thích với nó rằng thứ mà lúc trước nó uống là ma dược, đồng thời còn dặn do nó là không được nói cho người khác, cùng với là đừng có nói cho. Đống động vật có được trí khôn như chó mèo. Aurie chậm rãi lắc đầu. Đó là một cảm giác rất đặc biệt, rất kỳ diệu, như là có thứ hư ảo gì đó trong người bị vỡ vụn, hòa thành một thể với tinh thần của mình. Em có thể loáng thoáng nhìn thấy được một vùng trời cao hư ảo, mà bản thân em chính là ngôi sao trong số sao đó. Những ngôi sao hấp dẫn lẫn nhau, dường như muốn hợp lại thành một thẻ. Sushi yên lặng lắng nghe, nhẹ giọng trả lời. Vậy thì tôi đã tiêu hóa triệt đẻ rồi, tôi từng có cảm giác tương tự. À, Sushi đã tiêu hóa hoàn toàn ma dược khán giả rồi sao? Nhưng, nhưng có ai dạy nó cách đóng vai đâu? Mình nhiều lắm chỉ thỉnh thoảng nhắc nhở nó phải quan sát nhiều hơn, phải thà lòng tâm trạng. Ori ngạc nhiên hỏi. Em tiêu hóa hết ma dược từ khi nào? tháng trước, tháng trước nữa, hoặc là sớm hơn. Sushi cố gắng nhớ lại, thấy rằng biểu hiện của cô chủ càng lúc càng lạ. Nó nhanh chóng lắp đuôi, rút ra bổ sung. Tôi không nhớ rõ, tôi chỉ là một con chó. Tôi sẽ không cố gắng ghi nhớ một số chuyện. Chỉ là một con chó, nhưng tiến độ tiêu hóa của em chỉ chậm hơn chị có chút xíu. Chẳng lẽ sau này, khi chị giao lưu với những người phi phạm khác, chị nên nói rằng về phương diện tiêu hóa ma dược, tôi chỉ mạnh hơn con chó, một chút xíu, phỉ. Auri, mày đang nghĩ cái quỷ gì vậy? Auri vẫn giữ nụ cười tào nhã, lễ phép tán thưởng một câu. Rất tốt. Ý của chị là em đã làm tốt trong chuyện tiêu hóa ma dược kìa. Từ chỗ Ripard trở về, Glenn cũng nhả nhã ngủ một giấc trưa, nhưng chẳng được bao lâu tháng để bị tiếng khẩn cầu hư ảo trùng điệp, khiến cho người ta phiền loạn kia tu cho ripard tro ve glenn cung nhan nha ngu mot giac trua nhung chang đuoc bao lau thang thức. Nam à, anh người treo ngược hay là cậu bạn mặt trời đây, rốt cuộc đã tìm được một loại vật liệu chính cho ma dược của mình rồi sao? Bên tỉ mỉ cân nhắc vài giây sau đó nhanh chóng quên đi cơn giận vì bị đánh thức giấc ngủ hắn bay nhanh xuống dưới đi ngược bốn bước rồi lên màn xương xám hắn phát hiện ngôi sao đỏ thẫm tượng trưng cho người treo ngược phỉnh ra co lại thế là vươn tay phóng linh lực chạm vào sau khi gọi tôn xưng của kẻ khờ như thường lệ người treo ngược khẩn cầu tôi đã thu thập được dịch tủy sống của báo đen tả văn và kết tinh tủy chất của suối nguồn tinh linh xin cho phép tôi cử hành nghi thức hiến tế nhờ ngài chuyển nó cho anh thế giới Chả, tốc độ nhanh thật chứ. Người trong ngực nói là sắp tới sẽ có buổi tụ hội lớn giữa các hải tặc, coi bộ chính là gần đây. Ngay bây giờ, lúc anh ta nói cứ giấu giấu giếm giếm, không nói hết lời, lên khẽ vút cầm, được. Sau khi nghi thức hiến tế đơn giản, Andres cố nhịn xung động để không hỏi ngài kẻ khờ về quả cầu chiêm tinh trên người của Thượng tướng Ánh Sao, Gadalia, có liên quan gì tới ngài hay không. Mà lúc này thì Clint đã quẳng anh ta ra sau đầu, Hắn đang chiềm ngưỡng hai vật liệu phi phạm được đặt trên chiếc bàn đồng đen trước mặt. Dịch tủy sống của báo đen tà văn là một ống chất lỏng nhìn như trong suốt, nhưng quan sát kỹ trong sự trong veo của nó còn được phân tầng. Càng xuống dưới thì càng trong suốt, tầng tầng lớp lớp, phân tách rõ ràng, thể hiện rõ ý tưởng của người bị chứng cưỡng bách. Cái tinh thủy chất của suối nguồn tinh linh thì như một quả trứng gà bạc màu, lớp vỏ có vẻ mỏng, chạm vào là có thể vỡ, không cần lắc vẫn nghe được tiếng nước bên trong tức lá có thể đổi được 300 bảng tiền mặt và manh mối của phối phương từ chỗ anh thầy thuốc. Ào thuật ra của mình chỉ thiếu mỗi dễ cây chân thật và chất lỏng của thụ nhân mê vụ nữa mà thôi. Không biết cậu bạn mặt trời đã hoàn thành nhiệm vụ hay chưa? Lên tràn đầy mong đợi. Còn về phần các vật liệu phụ thì hắn đã sớm mua đủ từ những cửa hàng khác nhau. Ví dụ đã quý hình giọt nước cần phải mua cửa hàng châu báu tự mình mai thành bột phấn một viên 5 gram tốn khoảng 2,5 bảng mặt trời direct cũng không để lên chờ quá lâu. chàng vạng tối thứ tư thì cậu ta nhỏ giọng khẩn cầu với ngài cả khờ là đã chuẩn bị xong rễ cây chân thật và chất lỏng của thụ nhân me vu. Đồng thời nhờ đối phương chuyển cho thế giới rễ cây chân thật của thụ nhân me vu có hình trái tim, màu nâu, kích cỡ bàn tay. Mặt trước có nhiều nếp nhăn, nhìn như làn da của một người già. Phía sau thì bóng loáng và mềm mịn như bảo thạch. Nó đang khẽ phình ra co lại giống như một vật thể có sức sống vậy. Chất lòng của nó là có màu xanh nhạt óng ánh Vừa nhìn đã biết là uống rất ngon Lên ngồi nhìn bọn chúng có vẻ thỏa thuê mãn nguyện Và thời nay thì danh sách 7 Chính là ngưỡng cửa để bước vào danh sách giữa Điều này có nghĩa là người phi phàm rốt cuộc Có thể tạm biệt cái trạng thái Chỉ mạnh hơn người thường chút xíu Ở một vài phương diện Giờ đây chính thức có được năng lực siêu phàm phong phú Ồ, lên chậm rãi Thở hắt ra một hơi trở về phong ngủ Hắn dùng thương thức tự kêu gọi mang vật liệu tiến vào thế giới hiện thực. Hắn không đi có chuẩn bị thêm dụng cụ gì mà chỉ cọ rửa chiếc nồi sắt ở phòng bếp mấy lần, xong là bắt đầu điều chế ma dược theo đúng trình tự, tài liệu chính phủ trước sau. Nhờ vào năng lực khống chế cơ thể của tên hề, hắn nhanh chóng hoàn thành bước đầu, sau đó lần lượt bỏ tủy sống của báo đen tả văn và rễ cây chân thật của thụ nhân mê vụ vào, xeo Trong âm thanh khiến người ta ê răng, một màn sương mù mỏng màu trắng bốc lên, sau đó lại bị sức mạnh vô hình kéo về cái nồi. Chờ sau khi mọi thứ bình tĩnh trở lại, lên vội vàng đổ chất lỏng. Vào bình thủy tinh trong suốt đã được chuẩn bị, không hề có giọt nào tràn ra ngoài. Chất lỏng đó khá là đặc biệt, giống như là luôn có pháo hoa nở rộ bên trong, đỏ cam vàng xanh lam chàm tím, không ngừng tỏa ra bên ngoài rồi biến mất, nhưng lại không ngừng xuất hiện. Đây chính là ma dược ảo thuật ra lên kẹp một đồng xu vàng có mệnh giá một bảng và giữa ngón cái và ngón trỏ bắn lên cao rồi vươn tay đón lấy hắn đang dùng cách bói toán để xác nhận xem phần ma dược mà mình điều chế thành công hay không bẹp đồng xu rơi xuống mặt người hướng lên chứng tỏ khẳng định rồi lên không so dự nữa cất đồng xu cầm ma dược rời khỏi nhà bếp lúc này sắc trời đã tối đen đèn khí ga ở trong phòng còn chưa được thắp sáng bốn phía tối tăm đèn kịt chỉ có nơi gần cửa sổ là có ánh sáng yếu ớt ở bên ngoài chiếu vào thấy được những đường nhát mơ hồ của vài thứ lên ngồi xuống sofa dùng cách minh tưởng để làm dịu bớt sự kích động trong lòng khiến cho mọi cảm xúc tạm thời là rời xa bản thân làm xong mọi thứ hắn nhấc cái bình thủy tinh ngừa cổ uống cạn ma dược ảo thuật ra ửng ực ma dược lạnh lẽo trượt xuống dọc theo cổ họng giống như có vô số bọt khí liên tục nổ vang lên đang cảm nhận cái loại kích thích này thì đột nhiên có một lượng thông tin khổng lồ tràn vào trong đầu Hóa thành từng đợt pháo hoa nở rộ Gân xanh trên chán phồng lên Đầu như thể căng nứt Như muốn nổ tung vậy Nhưng xanh chan chan trạng thái này không có làm khó được len Nhưng lời thi thầm Khi mà lên mản sương mù xám Và những tiếng gào thét của chúa sáng thế chân thật Còn đáng sợ hơn thế này nhiều Horacet Regela Horacet Sự dụ dỗ hư ảo lúc ẩn lúc hiện Lần nữa vang lên Đầu của Glenn phỉnh ra co lại Hắn chậm rãi tìm ra được ý nghĩ, từ từ có được ý thức sống, à, khống chế suy nghĩ, phát họa ra một quả cầu, rồi từng chút một tiến đến trạng thái minh tưởng. chẳng biết trải qua bao lâu ánh mắt dần khôi phục, đồng thời cảm giác toàn thân ngứa ngáy, đặc biệt là hai tay. Lên vội vàng sắn tay áo lên, sững sờ khi thấy một cánh tay của mình với làn da nhăn nhau, giống hệt của một ông già trăm tuổi. Cánh tay bên kia thì lại mất đi màu sắc trở nên trong suốt, có thể thấy được mạch máu cơ bắp và gân cốt ở bên trong. Này. Chẳng lẽ vẫn còn chút mất khống chế sao Không, không thể nào Đây hẳn là ảnh hưởng còn xót lại Lên ngồi trên gưới sofa chìm vào bóng tối Hắn như người về phía trước Cảnh giác quan sát sự bất thường trên tay của mình Như thế nơi đó đang dựng dục Một con quái con sot lai len ngoi tren guoi sofa chim vao bong toi han nhu vậy Hắn nghe được tiếng người đi ngang qua trên đường Nghe được phu nhân Stalin Đang đón người chồng về muộn nửa tiếng Lại nghe được ông Schammer Đang phàn nàn là xe ngựa trên đường quá đông Đường thì chật hẹp dẫn đến kẹt xe Mà tất cả mọi thứ đều không liên quan gì đến Klein. Ánh lặng lẽ ngồi trên sofa trong góc tối, nhìn trạng thái nhăn nhau và trong suốt trên tay. Nhưng lúc này, chúng đang khôi phục từng chút một. Qua khoang năm 5-6 phút, mọi thứ trở lại bình thường. Klein cũng khẽ thở dài ra. May mà không có ai kéo chuông vào lúc này. Mình thiêu hóa hoàn toàn ma khong co ai keo chuong vao luc nay minh tieu hoa hoan toan ma duoc danh sách 8 mới lựa chọn thăng cấp. Vậy mà vẫn có ảnh hưởng còn xuất lại nghiêm trọng như vậy. Những người phi phàm chỉ dựa vào thời gian để rèn luyện. Muốn vượt qua được ngưỡng cửa này thì chắc sẽ rất khó khăn đây. Khó trách là đội trưởng lại mất tới 9 năm. Cũng khó trách, ông chủ quán rượu Ác Long, cựu đội trưởng của tiểu đội kẻ trừng phạt, Suen, vẫn không dám dùng ma dược của danh sách 7, nhà hàng hải. Tiếp tục ngồi yên thêm khoảng mười mấy giây, lên mới chậm rãi đứng dậy. Giờ phút này đây, Thén đã trở thành một người phi phạm ở danh sách giữa. Hắn đã là một ảo thuật gia. Ok